11. Con bướm lớn Thứ tư, 6 tháng 4 Đàn ngỗng bay dọc theo hòn đảo hẹp, mà từ trên cao nhìn xuống trông thấy toàn cảnh. Chú bé cảm thấy lòng thanh thản. Tối hôm trước chú chán nản và buồn rồ bao nhiêu, trong lúc lang thang trên đảo tìm ngỗng đực, thì bây giờ chú sung sướng bấy nhiêu hình như ở giữa đảo là một cao nguyên trơ trụi bao quanh là một giải đất rộng giàu có và phì nhiêu dọc các bờ biển nên bắt đầu hiểu ý nghĩa của câu chuyện nào đó mà chú đã nghe kể tối hôm trước chú đang nghỉ dưới chân của một trong các nhà say chạy bằng sức gió mọc trên cao nguyên thì hai người chăn cừu tới gần có những con chó đi theo và đi trước là một đàn cừu rất đông chú bé không phải đứng lên Vì chú ở rất kín dưới những bậc thang của nhà say Nhưng tình cờ thế nào mà hai người chăn cừu lại đến ngồi ngay trên cầu thang ấy Và Nins đã phải ngồi mãi ở đó cho đến lúc họ bỏ đi Một trong hai người chăn cừu là một chàng trai trẻ Bề ngoài trông chẳng có chút gì đặc biệt cả Người kia là một ông già kỳ quặc Thân hình ông ta cao và gầy dơ xương, đầu nhỏ Khuôn mặt có những nét dịu dàng và mềm mỏng Có thể nói là thân hình và cái đầu ông không hài hòa với nhau Ông ngồi im lặng một lúc Nhìn vào sương mù với cái nhìn mệt mỏi vô cùng Rồi ông bắt đầu nói chuyện với người bạn trẻ Anh này đã lấy bánh mì và phó mát từ cái túi ra để ăn tối Anh chẳng trả lời câu nào Nhưng hình như nghe ông ta nói không sốt ruột chút nào Tôi kể cho anh nghe chuyện này, Erica. Ông già nói Tôi đã suy nghĩ và tôi tin rằng Xưa kia trong cái thời mà người và vật đều to lớn hơn ngày nay nhiều Thì loài bướm cũng phải to mênh mông Có một lần có con bướm dài mấy dặm Cánh rộng như hai cái hồ màu xanh với những ánh bạc Và đẹp đến độ tất cả những suốt vật khác đều đứng lại ngắm con bướm khi nó bay Ổn nổi là nó to quá Đôi cánh đỡ thân nó thật khó khăn Chỉ cần nó khôn ngoan, cứ bay trên mặt đất thôi Thì còn may không xảy ra việc gì Nhưng nó đã liều bay trên biển Baltic Nó bay chưa được bao lâu Thì bão đã làm lung lay đôi cánh của nó Anh cũng hiểu erica cái gì phải xảy đến khi đôi cánh bướm mong manh Phải phơi ra trước bão tố biển Baltic Đôi cánh chẳng mấy chốc đã bị những đợt cuồng phong Giật tung và cuốn đi Và con bướm đáng thương rơi xuống biển Ở đó Nó bị những đợt sóng đánh đi đánh lại Cho đến khi bị dạt vào mấy tảng đá ngầm Trước bờ biển tỉnh Smoland. mắc cạn Nó nằm dài ra đó Tôi cho rằng Eric Nếu sát bướm mà nằm trên đất liền Thì nó đã nhanh chóng thối rửa Và tan thành bụi rồi Nhưng vì nó rơi xuống biển Ở đó nó được chất vôi thấm vào Và đã cứng lại như đá Anh còn nhớ là chúng ta đã tìm thấy ở trên bờ những hòn là những con dun đã hóa đá. Tôi tin rằng đó là việc đã xảy ra cho thân hình con bướm lớn. Tôi tin là nó đã thành ra một khối đá dài và hẹp nằm giữa biển Baltic. Anh nghĩ thế nào? Ông già ngừng lại để chờ một câu trả lời. Người trai trẻ lắc đầu. Bác kể tiếp đi và cho cháu biết là bác có ý định gì. Này, để ý xem, Eric ạ. Đất Erland, mà anh với tôi đang sống đây, không phải gì khác cái xác bướm ấy. Chỉ cần suy nghĩ là thấy hòn đảo này đúng là một con bướm. Ở mạng Bắc, ta thấy cái ngực thắt lại và cái đầu tròn. Ở mạng Nam là cái bụng, trước mở rộng ngang ra, rồi thu hẹp, và cuối cùng thì thoát lại thành mũi nhọn. Chú thích. Xem bản đồ thủy Điển để thấy rõ hình dáng của đảo Erland Hết chú thích Ông già ngừng lại một lúc và lo ngại nhìn người bạn trẻ Xem anh ta tiếp nhận lời khẳng định của mình như thế nào Nhưng anh chàng vẫn tiếp tục ăn một cách thản nhiên Và chỉ ra hiệu cho ông kể tiếp câu chuyện Con bướm vừa thành ra một khối đá vôi Thì rất nhiều hạt giống cỏ cây bị gió thổi đến Đã thử bắt rễ xuống đấy Các hạt giống thấy khó lắm mới bám được vào khối đá trơ trụi và trơn trượt. Một thời gian dài chỉ có cỏ lách là có thể mọc nổi ở đây thôi. Rồi đến một loài hòa thảo và loài hướng dương. Nhưng mãi đến nay nữa, ở đây, trên cao nguyên này, vẫn không đủ cây cối để phủ kín hết được khối đá, vì đá lộ ra khắp nơi. Mà cũng chẳng ai nghĩ đến việc cày bừa cũng như gieo hạt ở đây, Bởi vì lớp đất mỏng đến thế Nhưng nếu anh công nhận rằng Cao Nguyên và các núi đồi Là do xác con bướm tạo nên Thì anh có quyền hỏi rằng Chỗ đất trải ra bên dưới kia Chung quanh đảo Là ở đâu mà ra Cháu định hỏi bác điều ấy đấy Thế này Anh nhớ rằng hòn đảo đã lưu lại Dưới biển rất nhiều năm Và trong khoảng thời gian ấy Tất cả các thứ mà biển đẩy đi rong biển Cát, vỏ sò và vỏ ốc đều chất lại thành đống ở đó Rồi từ hai bên sườn cao nguyên có những phiến đá và đất đổ lỡ xuống Như thế đảo có những bờ rộng để cho lúa mì và các loài hoa, các loài cây có thể mọc lên được Ở đây, chỗ cao, trên lưng bướm, chỉ thấy có những cừu cái, những bò cái và những con ngựa bé tí Ở đây chỉ có những con chim tê tê và những con chim ốc câu Không có công trình xây dựng nào ngoài những nhà xây gió Và những túp lều tồi tàn bằng đá Mà chúng ta những dân chăn cừu trú ẩn Nhưng trên các bờ biển có những nhà nông dân lớn Có những nhà thờ và những nhà mục sư Những xóm chài và cả một thành phố Ông già ngừng lời và nhìn người kia Anh này đã ăn xong và đang lúi húi buộc chặt túi lương thực của mình. Cháu muốn biết là, bác có mục đích gì? Cuối cùng anh ta nói, À, đây này. Ông già hạ thấp giọng, gần như thì thầm và đôi mắt nhỏ, mệt mỏi vì đã cố tìm ra tất cả những gì thực sự không có, nhìn dõi vào trong sương mù. Đây là điều mà tôi muốn biết. Những nông dân ở trong những sân vây kiếm đàn kia dưới chân cao nguyên, những dân chài đánh cá mòi ngoài biển, và những người buôn bán ở Brockham. Những người đi tắm mùa hè nào cũng tới đây, và những du khách đi dạo trong các phế tích của lâu đài Brockham. Những người đi săn cứ mùa thu thì đến đây bắn chim đa đa, và những họa sĩ leo lên ngồi trên đỉnh núi này để vẽ những con cừu và những cối xay gió. Tôi muốn biết có bao giờ một kẻ nào trong số đó hiểu rằng hòn đảo này nguyên là một con bướm đã từng bay trên không với những cánh rộng lớn rực rỡ không? Ồ, có chứ! Anh chàng chăn cừu nói. Một người nào đó trong bọn họ sẽ ngồi trên bờ biển đá vào một buổi chiều, sẽ nghe tiếng họa mi hót trong những rừng cây nhỏ dưới chân mình và sẽ ngắm eo biển Canmar. chưa thích! Eo biển Khanmar ở giữa đất Thụy Điển trên lục địa với đảo Ireland. Hết chú thích. Sẽ phải hiểu hòn đảo này không thể được tạo ra như tất cả các đảo khác được. Tôi muốn biết. Ông già nói tiếp. Có một người nào trong bọn họ có ý muốn đem cho các cối xay này những chiếc cánh to đến mức có thể bay lên trời, to đến mức đủ sức nhất bỗng cả hòn đảo ra khỏi biển cả, và làm cho nó bay như một con bướm giữa các con bướm không? Trong điều bác nói có cái đúng, chàng trai đáp lại, vì trong những đêm hè, lúc bầu trời như một cái vòm xanh bao la trùm lên đảo, đôi khi cháu thấy đúng là hòn đảo đang muốn cất mình khỏi mặt biển và bay lên. Nhưng ông già cuối cùng đã kéo được chàng trai vào câu chuyện, rồi ông lại không nghe anh ta nói nữa. Ông lại tiếp tục, giọng còn hạ xuống thấp hơn tôi muốn biết rằng có người nào đó có thể giải thích được cho tôi tại sao ở đây trên cao nguyên người ta cảm thấy nhớ quê hương như thế này tôi cảm thấy thế tất cả mọi ngày trong suốt cả cuộc đời và tôi tin rằng cái tình quê hương ấy len vào lồng ngực của tất cả những ai sống ở đây tôi muốn biết rằng có người nào đó lại không hiểu là có tâm trạng mòn mỏi đó Vì chừng toàn thể hòn đảo này là một con bướm Đang khát khao được một đôi cánh 12. Trên hòn đảo nhỏ Chú thích Trong nguyên tác là đảo kho nhỏ hết chú thích Cơn bão Thứ 6, 8 tháng 4 Đang ngỗng nghỉ đêm ở mũi bắc hòn đảo Và đang bay về đất liền Một luồng gió nam khá mạnh thổi trong eo biển Canmar và đẩy chúng dạt về phía bắc. Dù vậy, chúng vẫn không bay kém nhanh về phía đất và đã đến gần những hòn đảo nhỏ đầu tiên bên bờ biển. Bỗng chúng nghe một tiếng động dữ dội, tựa hồ có một đàn chim lớn với những đôi cánh rất khỏe đang bay đến sau lưng. Nước chuyển thành màu đen. Aka ngừng đập cánh ngay tức khắc và buông mình rơi xuống biển. Nhưng trước khi đàn ngỗng xuống tới mặt nước thì cơn bão từ phía tây đã ập tới bất ngờ. Bão lùa những đám mây bụi và bọt nước mặn và những con chim nhỏ đi trước. Bão cuốn theo cả ngỗng trời, xô đẩy chúng và ném chúng ra khơi. Thật là một trận bão kinh khủng. Đã nhiều lần đàn ngỗng cố sức bay ngược lại nhưng không thể được và bị cuốn sạc ra biển tích Chẳng mấy chút, bão cuốn ngỗng ra quá đảo Ireland. Trước mặt là biển rộng mênh mông, trống trải và hoang vắng. Chỉ còn biết khuất phục trước sức mạnh của gió nữa mà thôi. Biết không còn cách nào quay lại được và để khỏi bị cuốn qua suốt biển banh tích, Akka quyết định thả mình xuống nghỉ ở mặt biển. Sóng biển đã mạnh và mỗi lúc một to lên. Những lớp sóng trải ra màu lục sẫm, Đầu phủ bọt trắng Ngọn sóng này vượt qua ngọn khác Có thể nói là sóng tranh nhau vọt lên xem ngọn nào cao nhất Và tung lên nhiều bọt nhất Nhưng những con ngỗng trời không hề sợ sóng Và không dại gì mà bơi cho mệt Cứ để cho sóng đưa lên đưa xuống giữa bụng sóng và ngọn sóng Lại đua nghịch như những đứa trẻ với một cái đu Mối lo ngại duy nhất của ngỗng là bị tan đàn Những con chim đáng thương sống trên đất liền, bị cuốn vào cơn bão, bay trên cao, kêu lên giọng ganh tị. Các người có khổ gì đâu, các người biết bơi. Tuy vậy, không phải ngỗng trời đã thoát vòng nguy hiểm. Trước hết là sóng biển đung đưa làm cho ngỗng buồn ngủ. Mỗi lúc chúng lại quay đầu ra phía sau, để đút mở xuống dưới cánh và ngủ. Thế nhưng không gì nguy hiểm hơn là không chống lại được buồn ngủ như thế. Akka luôn miệng nhắc. Đừng ngủ, ai ngủ thì sẽ lạc đàn, ai lạc đàn là chết. Dù đã cố gắng hết sức, hết con nọ đến con kia cứ ngủ thiếp đi. Và chính Akka cũng đã ngủ gà ngủ gật. Thì bỗng trông thấy cái gì tròn và đen hiện lên trên một ngọn sóng. Hải cẩu, hải cẩu, hải cẩu. Nó kêu lên Giọng chói ốc và vỗ cánh bay lên thật nhanh May vừa kịp Con ngỗng cuối cùng vừa bay lên khỏi mặt nước Thì suýt bị những con hải cẩu đớp phải cẳng Đàn ngỗng trời lại bay vào giữa cơn bão Và luôn luôn bị đẩy ra khơi Không trông thấy một khoảng đất nào Bốn bề là biển mênh mông và hoang vắng Vừa hết sợ, đàn ngỗng lại hạ xuống mặt biển một lần nữa Nhưng mới đung đưa một lúc trên mặt sóng, cơn buồn ngủ lại đến Và chúng vừa thiếp đi là những con hải cẩu lại kéo lên Nếu già ác không canh gác cẩn mật Thì không một con ngỗng nào đã thoát khỏi kẻ thù Bão kéo dài suốt cả ngày Và gây nên những tàn phá ghê gớm giữa những đàn chim Vào thời gian này đang hoàn thành cuộc lửa hành hàng năm Một số rất lớn bị cuốn ra xa đường bay và phải chết đói Những con khác kiệt sức ngã quỵ xuống những làn sóng biển và chết đuối Nhiều con bị đập nát vào sườn núi đá Những con khác làm mồi cho hải cẩu Chiều đến vì cơn bão như chẳng muốn ngớt chút nào Akka bắt đầu lo rằng mình và cả đàn sắp chết hết Cả đàn đã kiệt sức rồi mà không tìm ra một nơi trú ẩn nào cả. Thậm chí cũng không dám bồng bền một lúc trên mặt nước vì biển đã phủ đầy những mảng băng lớn. Các mảng ấy va vào nhau và có thể kẹp nát tất cả. Đàn ngỗng cũng đã cố đổ lên mặt băng nhưng bị gió thổi bạc đi. Lần khác thì những con hải cẩu hung ác trèo tót lên mặt băng. Lúc mặt trời lặn, đàn ngỗng vẫn còn bay, nhưng lòng khắc khoải trước cảnh đêm sắp đến. Bóng tối như buông xuống cái đêm đầy những nỗi nguy hiểm này sớm hơn thường lệ. Vậy mà vẫn không thấy đất liền đâu cả. Bầu trời u ám, trăng bị che khuất và bóng tối dày đặc. Đêm tối đầy nỗi kinh hoàng và làm cho những kẻ dũng cảm nhất cũng phải run sợ những tiếng kêu của các loài chim bay qua trong cơn nguy khốn vang lên suốt ngày trên biển mà chẳng một ai để ý đến. nhưng lúc này khi không còn biết những tiếng ấy từ đâu phát ra thì nghe thật là hung gở và khủng khiếp. đằng kia trên mặt biển những khối băng va vào nhau ầm ầm, những con hải cẩu rống lên những bài hát săn mồi hung dữ. bầu trời và trái đất như muốn sụp đổ. Bầy cừu Đã một lúc rồi Nils chăm chú nhìn mặt biển Bỗng chú thấy như biển kêu to hơn lên Chú ngước mắt nhìn Trước mắt chú chỉ cách vài bước sừng sững một vách đá trơ trụi Bên dưới sóng vỡ tan thành bọt tung tóe Đàn ngỗng trời lao thẳng tới khối đá Và Nins lo là tất cả sẽ bẹp dí vào vách đá rắn, không thoát được. Nins vừa kịp ngạc nhiên rằng Akka không hề trông thấy mối nguy hiểm tí nào cả. Thì cả đàn ngỗng đã đến trên núi. Và chỉ lúc ấy, chú mới thấy trước mặt mở ra cái cửa hình bán nguyệt của một cái hang. Đàn ngỗng bay tọt vào và đã thoát nạn. Trước cả việc nghĩ đến nỗi mừng vì gặp may... Chúng làm cái việc đầu tiên phải làm ngay Là điểm lại quân số 6 ngỗng con Ngỗng đực trắng Lông tơ mịn và tí hon Đều có đấy cả Chỉ còn thiếu các si Ở Nua ra Ngỗng bay đầu hàng bên trái Chẳng ai biết đã có việc gì xảy ra Tuy nhiên, đàn ổng cũng không quá lo. Các si đã già và đầy kinh nghiệm, biết các đường đi và các tập quán của đàn, và sẽ biết cách tìm lại đàn. Bây giờ, đàn ổng mới bắt đầu nhìn xem quanh mình trong hang. Ánh sáng bên ngoài còn lọt vào, đủ để có thể thấy hang sâu và rộng. Đàn vui mừng vì tìm được chỗ trú tốt như thế, thì bỗng một con ngỗng thoáng thấy mấy đớm sáng màu lục ánh lên trong một góc tối. Những con mắt đấy! Aka thốt lên. Ở đây có những loài vật lớn. Tất cả lao ra phía cửa. Nhưng tí hòn nhìn trong bóng tối tinh hơn cả, liền gọi lại. Không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là những con cừu nét sát vách đá thôi khi đã hơi quen với cái ánh nửa tối nửa sáng, đèn ngỗng nhìn thấy rất rõ những con cừu. Những con to cũng đông gần bằng đàn ngỗng, cũng có cả mấy con cừu non. Một cừu đực to, sừng cong, dài, hình như là đầu đàn. Các ngỗng trời hết sức kính cẩn đi lại phía cừu. Tại nơi hoang vắng này, xin kính chào. Đèn ngỗng vừa chào vừa nói. Nhưng con cừu được to cứ đứng yên và không chào lại gì cả. Đàn ngỗng kết luận rằng đàn cừu không bằng lòng vì thấy kẻ lạ vào ở trong hang của mình. Có lẽ các bạn Phật lòng thấy chúng tôi vào nhà các bạn chăng? Akka hỏi. Nhưng thật là vạn bất đắc dĩ vì chúng tôi bị gió thổi dạp vào đây. Chúng tôi đã phải vật lộn với cơn bão suốt ngày. Và chúng tôi lấy làm sung sướng được ở đây đêm nay Một lúc lâu đàn cừu mới quyết định trả lời Người ta nghe tiếng mấy con thở dài thường thường Haka vẫn biết rằng cừu là những con vật nhút nhát và kỳ quạt Nhưng những con này thì hình như hoàn toàn không biết tí gì về phép lịch sự cả Sau cùng, một cừu cái già, mặt dài và vẽ sầu muộn Trả lời giọng rền rỉ Tất nhiên là không một ai trong bọn chúng tôi lại từ chối không cho các bạn nghĩ lại đây. Nhưng đây là một cái nhà có tan và chúng tôi không thể tiếp khách như trước được nữa. Xin đừng bận tâm, Aka nói. Giá các bạn biết tất cả những gì chúng tôi đã phải chịu đựng ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu rằng chỉ xin được một góc chắc chắn để ngủ là chúng tôi bằng lòng lắm rồi. Nghe vậy, Cừu già đứng dậy nói Tôi nghĩ rằng đối với các bạn Phải bay trong cơn bão ghê gớm nhất Còn hơn là nghĩ lại ở đây Nhưng hãy xin dùng vài thức giải khác Mà chúng tôi có thể hiến các bạn đã Rồi hãy lên đường Cừu cái dẫn đàn ngỗng đến một chỗ đất trũng đầy nước Bên cạnh có một đống rạ băm nhỏ và cám Cừu mời đàn ngỗng ăn Chúng tôi vừa trải qua một mùa đông nhiều tuyết, khắc nghiệt hết sức. Cừu nói, những nông dân làm trong đảo này mang cỏ khô và rơm rạ, kiều mạch đến cho chúng tôi khỏi chết đói. Và cái đống kia là tất cả những gì chúng tôi còn đấy. Đàn ngỗng xà vào ăn và nghĩ là đã được gặp may. Đều lấy làm vui vẻ, nhưng thấy rõ là đàn cừu đang lo lắng. Mặt khác cũng biết rằng cừu rất dễ hoảng hốt Nên không tin là có một mối nguy thật Ăn xong, sửa soạn đi ngủ Thì cừu được già đứng dậy và lại gần nên nghĩ mình chưa bao giờ trông thấy Một con cừu có cặp sừng dài và to đến thế cừu lại đặc sắc về nhiều mặt Có cái trán rộng và xui Đôi mắt thông minh và tư thế đỉnh đạt Của một con vật tự hào và can đảm Tôi không thể yên tâm để các bạn nghỉ ở đây mà không báo trước là nơi này không chắc chắn. Cừu nói Chúng tôi không thể nhận khách ngủ đêm được. Akka bắt đầu hiểu là có việc gây go thật. Chúng tôi xin đi vậy vì bạn thấy là phải thế. Nhưng trước hết bạn có thể cho biết là cái gì đe dọa các bạn. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Thậm chí chúng tôi cũng chẳng biết là mình đang ở đâu nữa Các bạn đang ở trong đảo Carl nhỏ Đối diện bờ biển Gotland Chú thích Gotland là hòn đảo dài trong biển Baltic Ở phía đông bán đảo Thụy Điển Phía đông bắc đảo Öland. Hết chú thích Cừu được đáp Đảo chỉ có cừu và chim biển ở mà thôi Có lẽ các bạn là cừu hoang chăng? Akka hỏi Cần như thế Cừu được đáp Chúng tôi hầu như chẳng có việc gì với loài người cả Có một quy ước từ lâu giữa chúng tôi với nông dân một cái trại ở Scotland Họ phải tiếp cho chúng tôi rơm, cỏ khi mùa đông có tuyết xuống Ngược lại, họ có quyền mang đi vài kẻ trong số chúng tôi Khi chúng tôi sinh đẻ quá nhiều Đảo nhỏ quá, chỉ có thể nuôi được một số vật nào thôi. Còn lại mọi thứ thì chúng tôi phải tự liệu. Bởi thế chúng tôi không bao giờ ở trong các nhà, sau những cánh cửa có khóa, mà ở trong các hang đá. Và cả mùa đông, các bạn cũng ở đây ư? Aka ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên, Cừu được đáp. Ở đây chúng tôi có những đồng cỏ tốt suốt mùa đông. Nhưng tôi thấy là các bạn sướng hơn tất cả các giống cừu khác Akka nói Các bạn đã gặp điều gì bất hạnh à? Mùa đông năm ngoái trời rét lắm Biển đóng băng Và ba con cáo đã nhân đấy đi trên mặt băng đến Rồi ở lại đây Trừ chúng ra trong cả đảo không có một con vật nào nguy hiểm cả Cáo mà cũng dám đánh những vật như các bạn à? Ban ngày thì không, vì tôi biết chống lại. Cừu đực vừa nói vừa lắc lắc cặp sừng. Nhưng ban đêm, chúng len vào giữa bọn tôi, lúc chúng tôi đang ngủ trong các hang. Chúng tôi cố thức, nhưng cũng có lúc phải chợp mắt chứ. Lúc ấy, chúng đánh chúng tôi. Trong các hang khác, chúng đã giết đến con cừu cuối cùng. Mà ở đấy có những đàn cũng đông như đàn chúng tôi đấy thú nhận cảnh khốn đốn của mình đến thế thật chẳng vui vẻ gì. Cừu cái già nói thêm vào: chúng tôi không có thể tự vệ hơn gì cừu nhà đâu. Các bạn có cho là chúng sẽ đến đánh các bạn đêm nay không? Aka hỏi. Chắc chắn. Đêm qua chúng đã đến bắt trộm của chúng tôi một con cừu non. Chúng tôi mà chỉ còn một con là chúng còn đến. ở các nơi khác. Chúng đã làm thế Nhưng chúng cứ tiếp tục như thế Thì các bạn sẽ bị diệt hết Akka nói Đúng thế Giống cừu ở đảo Carl nhỏ này Sẽ chẳng còn được bao lâu nữa Akka hơi lưỡng lượng Lại lên đường trong bão táp Thì chẳng dễ chịu gì Nhưng mặt khác làm sao Ở lại được một nơi Mà người ta đang phải chờ những khách như thế Suy nghĩ một lúc, ngỗng quay lại hỏi Nins Cậu có vui lòng giúp chúng tôi như cậu đã làm những lần trước không? Nins trả lời là chú không mong gì hơn Không được ngủ thì phiền cho cậu quá Akka nói Nhưng dù vậy cũng nhờ cậu thức gác Và gọi chúng ta nếu bọn cáo đến Để chúng ta có thể bay đi Chú bé không bằng lòng lắm về cách thu xếp như vậy, nhưng dù sao thì cũng vẫn tốt hơn là phải bay trong bão tối như lúc nãy. Vì thế, chú hứa sẽ canh gác. Chú đến ngồi nấp sau một tảng đá ở cửa hang. Đêm càng về khuya, gió hình như càng dịu lại. Trời quang mây, ánh trăng chiếu giỡn trên các làng sóng. Cửa hang mở ra khá cao trên vách núi. Một con đường hẹp và treo leo đưa đến đấy Chắc là mấy tên kẻ trộm kia sẽ đến theo đường ấy Chưa thấy con cáo đâu cả Thì Nins đã phát hiện ra cái gì mà mới thấy đã làm chú sợ quá Trên bãi biển hẹp, dưới chân vách núi Có những khổng lồ hay những yêu tin Hay hơn nữa những người tầm vóc dị thường Thoạt tiên, chú tưởng mình nằm mê Nhưng mà chú trông thấy rõ quá Không thể ngờ là một ảo ảnh được Vài kẻ đã tiến xuống tận dưới nước Những kẻ khác như đang muốn leo lên vách núi Vài kẻ có những cái đầu to tròn Những kẻ khác lại không có đầu Mấy kẻ cuột tay Những kẻ khác lưng gù lại ngực bướu Chưa bao giờ Nins trông thấy một cái gì kỳ quái đến thế Chú nhìn họ mà khiếp đảm Đến nỗi quên bản lũ cáo Nhưng bỗng chú nghe thấy tiếng một cái móng cao vào đá Chú thấy ba con cáo len lén lại gần Vừa thoáng thấy là mình phải đương đầu với một mối nguy hiểm thực sự Chú trấn tĩnh lại ngay Nỗi kinh hoàng tiêu toan hết Chú tự nhủ là nếu đánh thức đàn ngỗng dậy và bỏ chạy lấy thân Phó mặt đàn cười cho số phận của chúng thì tai hại quá Chú có thể làm gì hơn không? Ninh trường nhanh vào cuối hang, nắm sừng cừu được lay, đánh thức dậy, đồng thời leo tót lên lưng cừu và nói, Bố già, dậy đi, chúng ta sẽ làm cho bọn cáo kia khoảng một tí. chủ đã cố giữ im lặng hết sức, nhưng hẳn là mấy con cáo đã nghe thấy tiếng động. Đến cửa hang, chúng đứng lại bàn bạc. Có kẻ nào đã động đợi ở đây? Một con nói, Tao không biết nó có thức không? Dào ôi, cứ vào đi! Con khác nói, Mày cho là chúng nó làm gì được mình? Lũ cáo rón rén bước vào, Nhưng lại dừng nửa để đánh hơi. Đêm nay bắt con nào? Con đi đầu thì thầm, Đêm này bắt con cừu đực to ấy Con đi sau cùng đáp Như thế sẽ đỡ mệt với những con còn lại Ngồi trên lưng cừu đực Chú bé thấy chúng nó đến gần Hút đầu một cái thẳng về phía trước Nins nói khẽ vào tay cừu Cừu đực làm theo lời Nins Và con cáo đi đầu bị xô nhào Và hất ra phía cửa hang. Giờ hút một cái bên trái. Chú bé vừa nói, vừa quay cái đầu to của cừu đực sang đúng hướng ấy. cừu đực hút một cái hết sức mạnh đúng vào sườn con cáo thứ hai. Nó lộn đi nhiều vòng, rồi mới đứng lên được và tháo chạy. Nils rất muốn rằng con thứ ba cũng được thanh toán nợ nần, nhưng nó đã bỏ chạy rồi. Thế đấy! Tôi mong rằng chúng đã lĩnh đủ cho đêm nay rồi Nils nói Tôi cũng nghĩ thế Cư được đáp Giờ thì cậu nằm xuống lưng tôi Rút vào len của tôi Cậu rất đáng được ngủ ấm cúng và kín đáo Sau khi đã phải chống chọi với cơn bão hôm nay Lỗ địa ngục Thứ bảy, 9 tháng 4 Hôm sau, Cừu Đực cho Nins ngồi trên lưng và đưa đi một vòng quanh đảo. Đảo chỉ là một khối đá duy nhất và đồ sộ. Có thể nói đó là một tòa nhà lớn, tường thẳng đứng và mái bằng. Trước tiên, Cừu Đực trèo lên mái để cho Nins xem những đồng cỏ đẹp trên đó. Nins phải công nhận rằng hòn đảo tự như được tạo lập ra với dụng ý dành cho cừu ở vậy. Ở đấy chỉ mọc lên vài loài cây nhỏ có hương thơm mà cừu rất thích Nhưng còn bao nhiêu thứ khác đáng xem nữa Trước hết là mặt biển xanh mênh mông tràn ngập ánh nắng Đẩy cuồn cuộn về phía đảo những đợt sóng dài lăng tăng đều đặn và phẳng lặn Chỉ đây đó đập vào một mũi đất cao Sóng mới vỡ ra bắn tung lên thành bọt Thẳng về phía đông, trông thấy rõ đảo Gotland với một dải bờ biển bằng phẳng. Và về phía tây nam là đảo Cor lớn, cấu tạo như đảo Cor nhỏ vậy. Khu được đi đến tận rìa cao nguyên để Nils có thể trông thấy vách núi phủ đầy tổ chim. Và mặt biển ở chân vách đá có không biết bao nhiêu là chim. cốc nhạn biển, vịt bắt cực, chim bắt cá, chim cánh cụt đang bình yên và hòa thuận với nhau vì mãi bắt cá mòi. Đây thật là đất hứa, chú bé nói. Các ông được chỗ ở tốt quá, ông cưa à. Chú thích. Đất hứa là miền Canaan mà Chúa Trời đã hứa cho dân Do Thái. Và dù phiêu bạc đến đâu, họ cũng cố trở về. Thường dùng theo nghĩa là một miền đất rất phì nhiêu, giàu có. Hết chú thích. Phải, đầy đẹp thật. Nhưng đi chơi một mình, cậu phải để ý kẻo rơi xuống một chỗ nào đó trong các kẻ nứt ngang dọc khắp mặt cao nguyên. Cừu được vừa nói vừa thở dài. Mới đầu, hình như cừu muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại làm thinh. Đó là lời dặn trước có ích, vì những kẻ nứt nhiều mà sâu. Kẻ lớn nhất gọi là lỗ địa ngục, sâu mấy sải và rộng gần một sải. Chú thích. Sải tay là đơn vị đo chiều dài cũ ở châu Âu, bằng 1,949 m. Hết chú thích. Ai mà ngã xuống đấy là chết ở đấy, cừu được nói. Hình như đối với Ninsk, Giọng của câu nói ấy ngụ một ý đặc biệt. Sau đó, cừu đực đưa Nins xuống bãi biển. Ở đấy Nins có thể trông thấy tận mắt những gã khổng lồ đã làm chú khiếp sợ đêm hôm trước. Đó chỉ là những hòn đá, lẻ loi. cừu được gọi là những rau kho. Nins nhìn mãi không chán. Nếu không may mà các yêu tinh bị biến thành đá thì phải có hình dáng như thế. Chú thích Cảnh đảo Kha nhỏ Tả đây rất đúng với thực tế. Rau Kha là những núi đá vôi bị nước biển xâm thực thành những hình thù quá dị mà trí tưởng tượng của nhân dân cũng đem biến thành ma quỷ. Còn chim biển như Tả ở đoạn trên thì ở đây hằng hà xa số. Hết chú thích Dù cảnh bờ biển rất đẹp Nins vẫn thích trở lên trên cao Dưới này khắp nơi thấy cốt của những cừu đã bị giết Chính ở đây lũ cáo đã đến ăn Có những bộ xương đã bị gặm thật kỹ Nhưng cũng có những xác mới bị nhai mất một nửa Và những xác khác mà lũ cáo mới đụng qua Lòng chúa thắt lại trước cảnh tàn sát mà lũ cáo đã gây ra Phần lớn chỉ vì thích săn bắt và giết chóc Cư được lại cùng Nins trở lên cao nguyên Đến đỉnh, cư dừng lại và nói Nếu ai đó tài trí và thông minh mà thấy cảnh khốn khổ này Thì chưa trừng trị được lũ cáo là chưa chịu thôi Nhưng mà chính lũ cáo cũng phải sống chứ Ninh đáp Đúng, những ai chỉ giết để kiếm mồi mà sống thì có quyền được sống Cư được nói lại Nhưng bọn này là quân côn đồ, chúng đáng tội chết Ôi bố già, chẳng lẽ bố lại nghĩ rằng một thằng bé như tôi mà có thể thắng được bọn chúng Trong khi cả bố lẫn các nông dân đều không làm gì nổi sao Ai bé nhỏ mà mưu trí thì có thể làm được khối việc cư được đáp hai bên không nói đến chuyện đó nữa nin đến ngồi bên đàn ngỗng trời đang ăn cỏ trên cao nguyên tuy không để lộ chút nào ý mình cho cư biết chúa thành thật xót thương đàn cừ và rất muốn giúp phải nói chuyện này với ark và ngỗng được morgan chúa nghĩ bụng may ra họ có thể góp ý kiến với mình một lát sau ngỗng được trắng cổng ninh trên lưng đi về phía lỗ địa ngục nó bước đi vô tư trên mặt cao nguyên quan đảng và như là chẳng chút nhận thấy rằng màu trắng cũng như tầm vóc cao lớn của mình có thể làm cho người ta trông thấy rõ ràng từ rất xa càng lạ hơn nữa là trận bão hôm qua tất nhiên đã làm cho nó sơ xác đi nhiều nó đi cà nhắc Chân bên phải và cánh bên trái nó kéo lê trên mặt đất. Tùy thế, nó vẫn làm như không hề có chút gì nguy hiểm cả. Đớp chỗ này chỗ kia một ngọn cỏ, không nhìn gì chung quanh hết. Chú bé tí hon nằm dài trên lưng ngỗng đực, mắt mãi nhìn trời xanh. Chú đã quen ở trên lưng ngỗng đến độ có thể nằm, đứng hay ngồi đấy tùy thích. Vô tâm đến thế thì làm sao chú bé và ngỗng đực lại có thể trông thấy ba con cáo đã lẻn lên mặt cao nguyên. Lũ cáo biết rằng lại gần một con ngỗng giữa một cánh đồng trống trải là việc gần như không thể làm nổi. Mới đầu chúng không nghĩ đến việc đuổi bắt ngỗng đực. Nhưng mà chẳng có việc gì làm. Chúng nép mình lại trong một khe nước và rón rén bò về phía ngỗng. Chúng không còn xa nữa thì bỗng ngỗng được cố bay lên. Nó đập cánh nhưng không tài nào cất mình lên được. Thế thế lũ cáo càng hăng lên gấp bội. Chúng leo lên mặt đồng và chạy về phía ngỗng. Vừa chạy vừa nấp sau những tảng đá và mô đất. Cuối cùng chúng đã đến sát ngỗng đực. Chỉ cần lấy đà một lần chót để nhảy lên vô lấy ngỗng nữa thôi. Nhưng đến phút chó, ngỗng được trông thấy chúng, liền nhảy sang một bên. Lũ cáo hồ vụt. Tuy vậy, thất bại này cũng chẳng quan trọng gì, vì ngỗng chỉ cách chúng có hai sải, và lại còn đi cà nhắc nữa. Chú bé ngồi trên lưng ngỗng, quay về phía sau, kêu lên nhạo bán chúng. Chúng mày đã tọng quá nhiều thịt cư rồi à, đến nỗi đuổi bắt một con ngỗng cũng không được nữa. Chú diễu lũ cáo, đến mức chúng phát khùng lên và bạc mạng đuổi theo ngỗng đực. Ngỗng đực chạy thẳng về phía khe nước to. Đến mép khe, nó đập mạnh cánh và vượt sang bên kia. Bây giờ, lũ cáo đã gần như tóm được ngỗng. Sang bờ bên kia, ngỗng chạy tiếp mấy thước nữa. Nhưng Nils vuốt ve cổ nó và bảo... Đứng lại được rồi đấy, ngỗng được à. Cùng lúc, nghe đằng sau lưng những tiếng kêu hung hãn, tiếng móng sắc kèn kẹt, và một tiếng ngã nặng nề. Lũ cáo đã mất tích. Ngày hôm sau, người gác đèn biển trên đảo Tho lớn trông thấy dưới cửa nhà mình một miếng vỏ cây có viết mấy chữ, nét vụn về và xương sẩu. Lũ cáo ở đảo nhỏ đã rơi cả xuống lỗ địa ngục Bác có thể xuống đấy nhặt